Tiếp nối chương trình phát hành sáng nay là một điểm blog do thành Quang phụ trách. Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì vào Chủ nhật ngày 22 tháng 5 này, cử tri cả nước Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ công dân mà nói theo kiểu thơ bút ra Mừng ngày bầu cử tự do, những ai xứng đáng thì cho vào hồn. Giữa lúc không khí gọi là hồ hởi, phấn khởi, sắp diễn ra khắp nước trong năm ngày nữa, qua blog Nhân quyền Dân chủ cho Việt Nam, nhà báo Phạm Trần có cái nhìn xem chừng như không lạc quan, qua bài tựa đề Quốc hội bầu ai làm gì, với những đoạn mở đầu như Nam Nguyên trình bày Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của nhà nước Cộng sản Việt Nam bầu ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2011 sẽ không giúp ích gì cho chủ trương xây dựng đất nước để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như nhà nước tuyên truyền là do sự lãnh đạo đúng đắn của đảng. Tại sao như thế? Bởi vì những căn bệnh kinh niên như nguy cơ tham nhũng, bệnh quan liêu, dân chủ hình thức, bệnh thành tích, báo cáo không đúng sự thật như tạp chí Xây dựng Đảng nêu ra ngày 20 tháng 10 2010 vẫn còn được cử tri gay gắt phản ánh với các ứng cử viên quốc hội trong các cuộc tiếp xúc bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 trên cả nước. Nói đến quốc đảng tham nhũng thì luật bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam quy định rằng các nhà lập pháp Việt Nam phải có phẩm chất đạo đức tốt Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp nhận pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng theo blog 360 luật pháp, Qua các lần hiệp thương ứng cử vào đại biểu quốc hội vừa qua do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, không thấy cơ quan này công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc kê khai, minh bạch, danh sách của tổng số ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 13 này. Đồng thời, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng không công bố công khai việc xem xét số ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 13 này, có đại biểu nào có thành tích tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng hay không. Nếu không có sự công bố trên thì chắc chắn số ứng cử viên được cử tri cả nước đi bầu trong ngày 22 tháng 5 2011 tới đây sẽ bị bưng biết thông tin Không biết ai đủ hoặc thiếu điều kiện mà điều 3 của luật bầu cử đại biểu quốc hội đã quy định. Xét một cách cụ thể theo điều 3 của luật này là không hiểu hoặc không biết ứng cử viên đại biểu quốc hội nào hồi đủ những tiêu chuẩn quy định tại khoản 2. Nếu đúng thế thì đương nhiên các ông bà nghị gật tương lai chưa xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Blog Nguyễn Hưng Quốc, nhưng ngày bầu cử quốc hội Việt Nam sắp tới, cũng nói theo lời ông. Nghĩ ngợi bân quơ về chuyện bầu cử và dân chủ, qua bài tửa đề Trúc Son trên miệng cá sấu, có đoạn như quý vị nghe qua lời chân như. Các cuộc bầu cử ở Việt Nam từ trước đến nay cũng vậy. Lúc nào người thắng cũng thắng một cách hết sức vang dội, toàn là 90 mấy phần trăm đến 100 phần trăm cả. Nhưng, thành thực mà nói, chẳng có người có chút lương chi nào dám khẳng định. Các cuộc bầu cử thường được gọi là đàn cử dân bầu ấy là dân chủ cả. Blog Mẹ Nắm bài tỏ bất bình trước tình trạng người dân bị đưa vào cái thế phải bầu những người đã được đảng cử, khiến dẫn tới tình trạng quyền công dân bị chà đạp. Qua bài tựa đề, bầu những người đã được cử nên chọn thái độ nào cho đúng, blogger Mẹ Nắm nhận xét như Quỳnh Chi trình bày Hãy chứng tỏ thái độ của mình ở lần bầu cử sắp tới đây, thì bạn sẽ thấy hết thôi. Khi bạn thấy một người mà bạn và nhiều người không bầu vẫn đắc cử, nghĩa là quyền công dân của bạn và tôi và chúng ta đã bị trà đạp, điều này có nghĩa là chúng ta đang tồn tại trong một xã hội như thế nào, tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời. Blogger Tô Hải cho biết rằng suốt 65 năm qua, theo lời ông, tớ chỉ đóng vai trò một diễn viên, diễn vỡ diễn mà đạo diễn đã bài đặt, sắp xếp sẵn, gọi là dưới sự lãnh đạo của đảng. Nghĩa là đảng giới thiệu ai, cơ cấu ai, thậm chí gạch tên ai. Điều đã có quyết định từ trước, từ trên. Và vị nhạc sĩ có tâm quyết với vận nước này cho biết thêm rằng trong lần bầu cử quốc hội thứ 13 sắp tới, ông sẽ được đóng một vai cũ mà không cần phải ra sân khấu. Nhưng ông cam kết sẽ thực hiện tròn vai với hy vọng rằng danh sách những đảng cử dân bầu bao gồm toàn tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân mà cứ cho đến 50% là học vị giỡn, thì số còn lại có ngoại ngữ, có biết sử dụng Internet. Sẽ phát huy những điều các ông Sang, ông Trọng đã nói trước cử tri bằng những hành động cụ thể tại nghị trường. Blogger Tô Hải nhận xét, như quý vị nghe qua lời Vũ Hoàng. Một vài lần, tớ và bạn bè tớ đã thống nhất, lần này cứ thử gạch tên ông to to tên X, ông to vừa tên Y, ông to bé tên Z. Vì lãnh đạo bề bệt quá, vì già yếu quá, cũng nhân thể xem xem có chuyện dân chủ thực sự không. Nhưng kết quả mấy ông đó vẫn cứ trúng cử, thậm chí đến 100% phiếu bầu. Đặc biệt cái thời một nửa nước mới được giải phóng, cái thời mà một nửa nước với số cử tri mà gia đình họ đều có chồng con đang đi cải tạo không có ngày về, khi bầu cử quốc hội cũng đều tất cả những ai đảng đã cơ cấu đều trúng cử khi công bố cuối cùng, vẫn là được tín nhiệm từ 80 đến 100%. Nhân dân vùng ngụy sớm giác ngộ cách mạng, đồng lòng theo đảng đến tớ cũng phát sợ. Và chẳng phải mình tớ, cả triệu triệu con người ở cả hai miền đất nước, tư tưởng và tình cảm khác nhau như đêm với ngày, Nhưng nước với lửa đều nhận thấy, đây chỉ là một vở diễn, đảng cử, dân bầu, lớp lang, miếng, mảng, màn một, màn hai, và kết thúc ra sao ai cũng biết trước. Bầu cử ở nước ta là một vở diễn đã có sẵn từ khóa hai đến nay, dù có thay đổi, bổ sung một vài mảng miếng mới, nên mọi sáng kiến, hòng thay đổi nó, tôi cứ xin mạnh bạo mà nói, đều vô tác dụng. Bằng chứng sống động nhất là ông Ích bị cả nhà, cả họ, cả cơ quan... Bên nội bên ngoại nhà tớ gạch tên thế mà khi công bố kết quả ông ta vẫn trúng cử một số phiếu vậy những người gạch tên ông ta không có được tính phần trăm nào hay sao blog 360 lục pháp nhân tiện không quên đại biểu hội đồng nhân dân và nêu lên câu hỏi rằng có phải đại biểu hội đồng nhân dân không bị quy định trung thành với hiến pháp trang blog này phân tích đọc khoản 1 cùng điều 3 của hai luật về bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân Cử tri cả nước cũng đều nhận ra rằng đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp, xã, huyện, tỉnh đều không cần phải trung thành với hiến pháp, đạo luật cơ bản tức là luật gốc của nhà nước. Có lẽ xuất phát từ quy định này nên ở nước ta đã tồn tại hiện tượng trên bảo dưới không nghe, và nay nó càng mang tính phổ biến hơn. Cũng có thể từ việc quy định thiếu nhất quán này... Đã và đang làm phát sinh hiện tượng ở khắp các địa phương trên cả nước, các cấp chính quyền cơ sở bán đất, bán rừng, bán tài nguyên tràn lan, không theo quy định của hiến pháp và không bị đại biểu quốc hội giám sát. Rốt cuộc, chỉ vì những quy định có tính xung đột pháp luật nêu trên nên rất có thể dẫn đến hệ quả pháp lý làm khổ thằng dân ngu cu đen úp mặt xuống đất bán lưng cho trời cày sâu Quốc bỗm thách lưng buộc bụng kiếm đồng bà cắt từ đồng rua để đóng thuế nuôi một số bọ nghị gạch không trung thành với hiến pháp đang chui rút trong bộ máy công quyền blogger sự thật và công lý qua bài vận động tranh cử k so sánh các tranh cử ở Việt Nam với các sứ dân chủ phương tây để từ đó mới nhận ra thành quả vĩ đại của Việt Nam như quý vị nghe qua lời Khánh An nếu như ở Mỹ và các nước phương tây Ứng viên tiếp xúc với cử tri một lúc hàng ngàn người. Cử tri muốn gặp ứng viên càng nhiều thì ứng viên càng mừng. Tiếp xúc cả ngoài đường phố, quảng trường, sân vận động để vận động tranh cử. Thì vận động tranh cử ở Việt Nam diễn ra rất kín đáo trong bốn bức tường cứng rắn. Ứng viên không cần biết đến cái bản mặt của đám cử tri thường dân cũng có kết quả trúng cử trên 90% như thường. Đây là thành quả cách mạng vĩ đại chỉ có ở Việt Nam. Với vậy, theo blogger Nguyễn Hưng Quốc, Các cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam vốn tổ chức một cách tốn kém, không có liên hệ gì tới ý niệm dân chủ. Và giáo sư Nguyễn Hưng Quốc hình dung rằng chuyện bầu cử chỉ là việc tô son trên miệng cá sấu, vậy thôi. Thành Quang cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi một điểm blog hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần tới